Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Dụ ý trong đó, không cần đoán cũng biết. Không phải là muốn nhìn xem bọn họ có quan hệ bất chính hay không sao? À, nói như vậy, hết giờ làm, cô sẽ không lạnh nhạt với tôi như vậy. Âu Dương Lâm dơ cổ tay lên nhìn. Công ty của cô tan tầm lúc 5 giờ rưỡi. 10, 9, 8 3, 2, 1 Đếm tới 1, hắn đưa tay đến trước mặt cô, trên cổ tay đeo đồng hồ cười nói. Bây giờ vừa đúng 5 giờ rưỡi, cô đã hết giờ làm. Hà Từ Tây không biết nói gì. "Tiểu Tây, tôi biết rõ, tôi gọi em như vậy là rất thất lễ." Âu Dung Lâm nói, "Nhưng thật là tôi muốn trở thành bạn bè với em, mặc dù chúng ta biết nhau thời gian ngắn, nhưng tôi là cảm thấy mới quen đã thân, em đừng hiểu lầm, tôi không phải là ý tứ kia." Tôi Hắn vừa nói vừa cười, tôi cũng không biết nên nói như thế nào. Dù nói như thế nào đều là dấu đầu lòi đuôi. Giữa nàm nữ sẽ tồn tại tình hữu nghị thuần khiết. Trước khi biết em, tôi cũng là không tin. Làm sao có thể chứ? Nhưng hãy tin tưởng tôi, tôi là thật muốn em trở thành bạn bè. Không đúng, chính xác mà nói là em gái. Ánh mắt của hắn đột nhiên thay đổi, mang theo cô đơn. Kỳ thật, tôi có một người em gái, tuổi cũng bằng em. Chỉ là thời thờ ấu, có lẽ em sẽ nói em cùng em ấy lớn tuổi hơn nhiều. Vì cái gì tình cảm của tôi lại chấp nhất đối với em không giống? Đó là bởi vì... Tay đột nhiên Âu Dương Lâm vun lên sở lên nốt ruồi đỏ ở bên trái giữa lông mạch của cô. Hàn tử tay có người lại, động tác lui về phía sau. Tay Âu Dương Lâm lúng túng giữa không chung, hắn dừng sốt trước mắt một cái, thu hồi tay nói Giữa lông mạch em ấy cũng giống như em, đều có một nốt ruồi đỏ như vậy, chẳng qua là ở bên phải. Âu Dương tiên sinh đi tới phía trước thì cho tôi xuống được rồi. Em không tin tôi vừa vặn gặp đen đỏ Âu Dương Lâm dừng xe Nhìn thẳng vào ánh mắt của cô, mang theo sự bí thương. Em cũng giống Sở Trạm Đông, đều cho rằng tình cảm tôi đối với em là có mục đích khác sao? Tôi tin tưởng, Hàn Tử Tây nói, bởi vì tôi biết mình không có sức quyến rũ đến như vậy, sở dĩ thái độ không thay đổi, bởi vì bất luận thế nào, tôi đều là phụ nữ có chồng. Em Âu Dương Lâm bật cười. Đúng vậy, em là một phụ nữ đã có chồng. Âu Dương Lâm lại lái xe đến đầu đường phía trước. Theo lời đề hạn tử Tây xuống xe, Hàn Tử Tây khách sáo Hàn huynh vài câu, hướng phía trạm xe buýt phía trước đi tới. Âu Dương gia, mặc dù bây giờ so ra kém với Sở gia ở thành phố B, nhưng cũng là nhà giàu nổi tiếng, có hậu duệ quý tộc. Âu Dương gia mấy đời theo nghề thuốc, đến Âu Dương Bùi mở ra một công ty sản xuất dụng cụ chữa bệnh. Năm đó phát triển đã tình không sai, nhưng năm về sau đều do Âu Dương Đức quản lý. Hiện giờ đã là một doanh nghiệp lâu đời nổi tiếng, chỉ tiếc không có người thừa kế. Âu Dương Đức sinh được ba người con gái, sinh một lần bệnh nặng, mất luôn khả năng sinh đẻ. Mặc dù ba người con gái đều gả cho những gia đình không kém, nhưng là phải công ty nhà mình đến trên tay một người khác họ, mà Âu Dương Lâm cũng không phải con trai hắn, mà là con ngoài giá thú của Âu Dương Bùi. Đồng thời với thân phận con ngoài giá thú, làm cho Âu Dương Lâm ở Âu Dương gia rất luống túng, địa vị thì so với thân phận của Hàn Tử Tây là con râu đuôi từ bé cũng không khá hơn bao nhiêu. Những thứ này là thời điểm Hàn Tử Tây hỏi nghị Âu Dương Lâm, điều tra có được kết quả, ngoại trừ những thứ này có quan hệ đến thân phận của Âu Dương Lâm, chỉ còn là cha mẹ qua đời từ lâu, ngoại trừ tử lộ, người thân của hắn cũng chỉ còn có lại đám người thường xuyên xem thường hắn ở Âu Dương gia. Hàn Tử Tây nghĩ không ra, Âu Dương Lâm đến gần mình, đến cùng là có mục đích gì? Đúng vậy, đến gần, cô không bao giờ tin cái lý do thoái thác kia của Âu Dương Lâm, vô luận có như thế nào nhớ lại core ước tưởng nhớ được là mình làm sao có thể rời khỏi bị hoặc và hắn như thế nào là ở ven đường đụng phải cô đây. Hiện tại lại đến lấy một người em gái làm lý do từ chối, nhiều trùng hợp như vậy, không biết là thật sự trùng hợp hay là lừa gạt. Trong mắt hắn, thoạt nhìn cô rất dễ bị lừa gạt sao? Hàn Tử Tây chỉ là suy nghĩ nên không có chú ý tình hình giao thông. Coi chừng, một tiếng thét kinh hãi vang lên ở phía sau lưng, Hàn Tử Tây còn không kịp có phản ứng thì cả người đã bị Hàn Tử Tây cả người được bao trùm bởi một loại hơi thở nam tính không hề xa lạ. Một cách tự nhiên thấm vào ruột gan. Rồi lại đại khái động tóc vừa rồi vô cùng lớn. Hàn Tử Tây cảm giác đổ mình có chút mưa hồ. Nhất là khi đối mặt với đôi mắt tựa như thanh tuyển kia bàn tay của hắn đặt ở ngang hông của cô nhiệt độ nóng rực làm cho Hàn Tử Tây đột nhiên cả kinh gấp rút đẩy hắn ra. Lực đạo quá lớn khiến ông Dương Lâm bị đẩy lùi về phía sau hai bước mới đứng bững được. Nhưng sắc mặt lại trắng bệch. Có gì mà phạm, kính xin sở phu nhân tha thứ." Âu Dương Lâm nói, ngay đó không xa có một chiếc xe gắn máy dừng lại, chủ xe xuống xe xì rối liên tục. Hàn Thứ Tây mới bừng tỉnh, vừa rồi cô chỉ lo nghĩ chuyện cũng không có chú ý rằng mình thiếu chút nữa đã bị xe gắn máy đụng phải. Người ta ra tay cứu giúp, cô lại lấy oán trả ơn, lấy bộ tiểu nhân đo lòng quân tử, cho rằng người ta là đồ háo sắc chiếm tiện nghi của mình. Mặc dù hoài nghi mục đích của hắn, nhưng lần này may mắn được người ta cứu thoát nạn, đây là sự thực không cần bàn cãi nữa. Âu Dương Thiên Sinh, thật ngượng ngùng, Hàn Tử Thê nói, "Còn nữa, cảm ơn đã ra tay cứu giúp." "Không có gì, bất quá tôi có chuyện, mới nhờ sở phu nhân." Âu Dương Lâm lắc đầu, "Tôi..." Lời chưa dứt thân hình của hắn đột nhiên nhoáng một cái, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, nhìn rất khó coi. Hắn dùng tay chai ngực, bộ dạng lung lay muốn đổ. "Liệu" Cô có thể ngoảnh mặt làm ngơ sao? Hắn từ tay tiến lên đợi lời hắn Hắn thuận thế ngã vào trong ngực của cô Hơi thở yếu ớt nói Làm phiền em đưa tôi về nhà được không? Anh có khỏe không? Mới vượt rồi không phải là còn rất thốt sao Thế nào trong nhảy mắt Bộ dạng giống như muốn nắm mắt buông tay vậy Tôi... Âu Dương Lâm nói chuyện rất tốn sức Trước kia tôi từng bị bệnh tim Hôm nay lại quyền mang thuốc Nên phải thật nhanh về nhà mới được Chẳng lẽ là bởi vì vừa rồi thấy cô thiếu chút nữa bị xe đụng phải nên bị dọa đến phát bệnh rồi? Nhìn xem, cũng không giống là đang giả bộ, hắn lại không mang theo xe, Hàn Tử Tây nói: "Anh ở nơi nào?" Tài Âu Dương ra, Âu Dương Lâm để cho Hàn Tử Tây đi vào từ cửa sau, xuống xe, hắn lại nhờ cô đưa hắn trở về phòng. Âu Dương Lâm suy yếu, giơ ngón tay chỉ về một hướng, "Phòng của tôi ở đó." Nơi hắn chỉ là phía bắc. Nơi đó chỉ có một căn nhà, không những cũ rách mà lại còn ở góc khuất nhất, ở trong nhận thức của Hàn Tử Tây, căn phòng như thế này đều là trò, cho... ở góc bắc của Sở Sa cũng có một căn nhà, nhưng so với nơi này còn tốt hơn nhiều, bất quá, đó là nơi dành cho người làm ở, thân người của Âu Dương Gia đệ nhất, thế nhưng lại ở nơi đây, quả nhiên địa vị của hắn ở Âu Dương Gia còn không bằng cô ở Sở Gia, đúng là giống như trong tài liệu thu thập được. Đôi mi thanh tú của Hàn Tử Tây cau lại, Nhưng cái gì cũng không nói, nửa ôm lấy hắn đi về phía trước. Tôi có phải hay không rất nặng. Âu Dương Lâm ấy nãy ấp úng nhỏ giọng hỏi. Thôi cũng không muốn phiền toái đến em, đúng là hơn nữa có lẽ em sẽ không tin, nhưng hiện tại ngoài em ra không có bất kỳ ai nguyện ý muốn giúp thôi, kể cả người giúp việc. Lúc nói những lời này, trong đáy mắt hắn mang theo tự giễu. Lời này Han Tử Tây tin, bởi vì cô ở sở gia cũng là giống như vậy người giúp việc đều là với lên cao dẫm thấp, càng không nói đến sở Bích Đình đã bàn xuống lời thể độc, cô ta cùng Hàn Tử Tây sẽ không bao giờ đợi chơi chung. Không sao, tôi có thể đỡ được, Hàn Tử Tây thả nhiên nói. Hàn Tử Tây cao 1m7, Âu Dương Lâm không sai biệt lắm, cao 1m83, hai người tướng mạo đều không tầm thường, hình ảnh cùng nhau mà thật sự là quá mức dùy mỹ. Những người đi ngang qua, không khỏi ngoái đầu lại, nhìn nhiều hơn một chút. Điện thoại di động chuyển đến âm báo tin nh Sở Trạm Đông đang đi họp, nghe thấy tiếng chuông, vội vàng mở ra, hắn cho là kết quả điều tra của Cố Tử Mạch, nhưng phủ kín màn hình toàn là hình ảnh, ánh mắt hắn đỏ ngầu, Hàn Tử Tây, trò chơi đã bắt đầu rồi, hy vọng cô vẫn có thể giữ được mạng để tiếp tục chơi với tôi. Cơ Ngô Lê nhìn điện thoại di động không có bất kỳ phản ứng nào mà buồn bực, làm sao có thể, theo tính tình của hắn, bị đội nón xanh không thể nào không có chút xíu phản ứng được. Mới vừa rồi ngồi trên xe là Cơ Ngô Lê, hắn đi cùng Úc Hoan Nhan vội tới Âu Dương gia, tặng đồ cho Âu Dương Thu, vừa đúng lúc nhìn thấy Hàn Tử Tây đỡ Âu Dương Lâm, dáng vẻ dường như rất thân mật, lập tức liền giận không kìm được. Sở Trạm Đông là anh em tốt của hắn, Hàn Tử Tây lại dám trắng trợn đội nón xanh cho Sở Trạm Đông, khiến hắn không thể chịu đựng được, vì vậy hắn lập tức chụp hình rồi gửi qua cho Sở Trạm Đông. Anh đang nói cái gì? Úc Hoan Nhan nghiêng đầu, cố gắng nhìn điện thoại di động, mà Cư Ngô Lê đang nhìn chằm chằm không hề chớp mắt. Nhìn cái gì vậy? Cư Ngô Lê khều chút nào thư hương Tuyết Ngọc đẩy đầu cô ra. Giờ cô nhi viện cũng đã nhiều năm như vậy, thế nào còn không có nổi một chút quy củ nào. Đi ra ngoài, chưa nói em là người ở cơ gia, em không biết xấu hổ, nhưng anh đây thì có. Hử? Người nào nhìn? Úc Hoàn nhàn bĩu môi, bất quá, em chỉ xem một chút mấy giờ rồi, anh cần trước cái gì, sẽ không phải là cái môi mềm đỏ mọng cong lên lộ vẻ khinh bỉ hết cỡ. Ban ngày ban mặt anh lại đang ha ha cái gì? Cư Ngô Lê chỉ tay hướng về phía cô. Úc Hoan Nhan, lão tử cảnh cáo em, ăn phần một chút cho lão tử, nếu không lão tử đập chết em có tin hay không? Nhà đầu xe tiệt kia dám coi hắn là tài xế mà sai xử, trong nhà có nhiều tài xế như vậy, vậy mà cũng phải để hắn lái cho bằng được. Đáng hận hơn chính là cha mẹ ăn kế táo rao cái sung kêu của hắn. Nhà đầu xe tiệt này nói gì cũng coi như thánh chỉ. Mỗi lần hắn phản kháng là lại khóa tài khoản của hắn Làm vậy đơn giản Chính là muốn tính mạng của hắn Có được hay không Không có tiền hắn còn tan gái thế nào Thế nào lên mặt à, Anh đập đi Úc hoàn nhàn không sợ chết cứng cổ ghen đón Ai ui thật là sợ à Cầu xin anh đập chết em đi Đáng chết Cơ ngô lê thật rất muốn vặn gãy cổ của cô Em chờ đó cho lão tử Ngày đó em có muốn khóc cũng không không được Không phải là chờ anh trở thành người lãnh đạo cơ thị Liên đem em đuổi ra khỏi cửa ra sao? Úc Hoan Nhan xem thử nhún vai, tùy thời xin đại cơ thiếu gia, bất quá. Đi cả nhác giống như cô vợ nhỏ, thay hắn sửa sang lại cổ áo, lại vỗ vỗ lên áo sơ mi màu hồng, căn màn cũng không tổn tại bụi bặm, cô cười đắt, sắc lại rạng rỡ. Trước đó, anh còn phải nhìn sắc mặt của em. Em cười ngồ lề hé ra gương mặt đẹp trai, vặn vẹo giữ tựa, đem tên của cô cơ hồ nhai bẻ. Úc Hoan Nhan Cô Phan Nhan cười cười tự đắc, lại còn không chút hình tượng đứng làm động tác ngoái lỗ tai. "Em biết tên của em nghe uyển chuyển cảm động, nhưng là có thể hay không? Mời anh nhỏ giọng một chút, người ta sẽ xấu hổ." Cử Ngô Lê giận dữ cười nói, "Có ý tứ, nhìn dáng vẻ của em, thật đúng tựa là đem mình làm gốc kê tỏi. Mặt mũi của em, họ Úc nếu không phải là bởi vì mẹ em, ông già Ba Sa ăn no rảnh rỗi nên mới trông nom cái sống của em." "Anh nói gì?" Cô Hoàn Nhan đổi sắc mặt, các người biết cha mẹ em là ai, nhưng năm nay cô vẫn luôn ở đó để điều tra thân thế của mình, chỉ tiếc một chút đầu mối cũng không có, mà hắn mới vừa nói, bọn họ là bởi vì mẹ cô mới có thể. Ui giời, hắn lại lỡ miệng nói ra rồi. Cư Ngô Ly đang sốt ruột, phía trước lại đột nhiên chạy tới một đám người, gấp gáp bận rộn, kỳ quái hơn chính là không phải sợ lão phu nhân đã mất tích 2 tháng cũng ở trong đó sao? Trở về từ lúc nào? tại sao vừa trở về đã lập tức tới Âu Dư. Xác thực là phát sinh đại sự, thời điểm cơ ngô lê chứng kiến một màn kia thì cứ cho là mắt mình bị mù rồi. Quần áo trên người Âu Dương Lâm đã thoát hết, chỉ còn lại một cái quần đùi, cùng với hàn tử Tây quần áo không trình tê lộ ra một nửa, một đám người đến đây mà hai người kia giống như không nhìn thấy bọn họ, vẫn còn khí tiết hừng hừng, chuyên viên ở trên giường. Quả nhiên là hai cậu nàm nữ này ăn gan hù mất gấu. Đây chính là mắt ngay, Hai người này tính tình thật táo bạo đi. Âu Dương Lâm, Âu Dương lão phu nhân Vân Uyển Nghi cơ hồ giống như một bệnh tâm thần, tức giận gầm thét lên. Người này như thế nào lại ở cùng một chỗ với tiểu An Mai này? Hàn Từ Tây là cháu râu của Trung Huyên, mặc kệ Âu Dương Lâm này không phải là cháu ruột của mình, nhưng bà cũng cảm thấy vô cùng xấu hổ khi đối mặt với Trung Huyên. Hai người ở trên giường giống như là mới lấy lại được tinh thần, chỉ trong phút chốc đã dừng động tác lại. Cát Hải chuyển con mắt nhìn sang nơi phát ra âm thanh. Khi thế ở cửa đứng một đám rất nhiều người, lúc này hai người mới tách nhau ra. Tình huống mặc dù rất hoang loạn, nhưng Âu Dương Lâm vẫn hết sức cẩn thận đỡ chân cho Hàn Tử Tây, vỗ vỗ vai cổ trấn an. "Đừng sợ, hê thầy đã có anh." Hàn Tử Tây cũng thập phần nhu thuận gật gật đầu, để mắt mình đối diện với mắt hắn, cứ như vậy hoàn toàn tin tưởng hắn, nhẹ giọng đáp. "Ừ." Thấy vậy, Cư Ngô Lệ thật là muốn chửi bậy, đã gặp qua nhiều người to gan rồi nhưng chưa từng gặp qua ai to gan đến như vậy cả. Đừng làm rõ ràng như vậy có được không? Đây ở trước mặt mọi người, bắt kẻ thông dâm đây cũng không phải là nhàn rỗi không có việc gì làm mà kéo nhau đi xem người trình diễn kịch tình yêu cầu huyết này đâu. Sở Triạm Đông là người như thế nào? Cát Văn là người có thủ tật bá đạo. Hai người này làm cho hắn mất mặt như vậy, hắn cơ hồ có thể đoán được tương lai không lâu sau, hai người này có bộ dáng hung tàn nhất, đó là đầu và thân ở hai nơi. Cho nên Hàn Tử Tây, Âu Dương Lâm mới mặc vội quần áo rồi đi xuống giường, phịch một tiếng quỳ gối trước mặt hai vị lão phu nhân. "Bà nội, Sở lão phu nhân, chuyện này không liên quan đến Tiểu Tây, tất cả là lỗi của con, là con không kiềm chế được tình cảm của mình. Con cầu xin mọi người không nên trách tội Tiểu Tây, tất cả đều là hậu quả con nguyện ý một mình gánh chịu." Lời này căn bản chính là dấu đầu lời đuôi, một màn vừa rồi rõ ràng là hai bên tình nguyện. Vô liêm sỉ. Bần Huệ Nghi giơ tay lên cho hắn một cái tát. Ai cho ngươi lá gan lớn như vậy? Bà nội, Âu Dương Lâm dập đầu dưới chân Vân Huệ Nghi. Cháu biết sai rồi, chuyện này thật sự là do cháu không kiềm lòng được. Câm miệng. Bần Huệ Nghi giống giận một tiếng, đừng gọi ta là bà nội, ta nhận không nổi, bị coi thường có phải sẽ dị truyền hay không? Một nhà các ngươi, từ Kim Như Yến đến các ngươi, còn không phải bị hủy sao? Kim Như Yến chính là tình nhân của Âu Dương lão thái gia, là bà nội ruột của Âu Dương Lâm. Chuyện cũ cùng chuyện mới này làm cho Vân Uyển Nghi thật sự hận không thể lập tức giết chết Âu Dương Lâm. Năm đó có rất nhiều người cực kỳ hâm mộ, cùng nghen tị với vợ chồng bọn họ, lại không nghĩ rằng Âu Dương Lâm là điểm nhơ duy nhất mà cả đời này bà không thể nào bù xuống được, mà bây giờ cũng là bởi vì hắn lại lôi quan hệ của bà cùng Chung Huyên sẽ phải chịu liên lụy, mà sao có thể không hận hắn được. Nhìn lại Chung Huyên đã rơi đến mức cả người run rẩy, sắc mặt tái nhợt, bộ dáng giống như là bất cứ lúc nào cũng có thể nguy hiểm đến tính mạng, làm cho bà lại càng tức. Người đâu, đem bắt hắn nhốt vào mật thất dưới đất cho ta. Không được, hàn thứ tây ở trên giường nãy giờ không có lên tiếng, bông nhiên lào đào chạy xuống giường, cũng chạy đến bên này, quỳ xuống. Ấu giường lão phụ nhân, cầu xin người, đừng làm vậy, là do con quyến rũ A Lâm, đều tại con làm sai, con cầu xin người, đừng trách A Lâm, con cầu xin người, toàn xin người. A Lâm, A Lâm, gọi thân mật như vậy, cưng ngồi lề nghiến lấy điện thoại di động ra ghi lại một màn này. Ú Hoàn Nhan thế vậy, bước đến, nói nhỏ bên lỗ tay hắn. Anh làm cái gì vậy? Cơ ngô lê nhìn cô. Cả đồ đề tiện không biết xấu hổ này, tôi muốn làm cho cô ta chết không có chỗ trôn. Anh không khỏi nhàm chán quá đi, cô ta có thủ án gì với anh à? Cô ta khỉ dễ anh em tốt của anh, em nói xem, có thủ án gì hay không? Cơ ngô lê đem video quay được, sau đó đưa cho sở trạm đông. Kỳ thật hắn cũng biết, đây là việc nhà của người khác, hắn không nên ngỏ đến, Nhất là đem một màn vừa rồi quay lại cho sở chạm đông xem Không phải là chuyện hắn nên làm Đàn ông quan trọng nhất là mặt mũi Nay vợ hắn ở bên ngoài Vậy mà lại còn bị anh em tốt của hắn nhìn thấy Cho dù có cho hắn bao nhiêu mặt mũi Cũng sẽ tức giận Nhưng là... Gần đây sở chạm đông đối với hàn tử tây Thế độ biến hóa nhiều Nhìn trong mắt hắn nếu như hắn thật sự yêu con nhỏ ăn mày đó Cô làm sao bây giờ Nhất định là cô rời đi quá lâu Cho nên sở chạm đông mới có thể bị hàn tử tây mê hoặc tâm trí Cô nhất định không thể để cho Hàn Tử Tây thực hiện được, hơn nữa, người phụ nữ bịu như vậy căn bản là không xứng với Sở Trạm Đông. Đột nhiên có tiếng vỗ tay kéo suy nghĩ của hắn trở lại. Hàn Tử Tây bị tát một bạt tai, vẫn là Vân Uyển như nói. "Hàn Tử Tây, cô nói cô khác cái gì? Cô đừng quên thân phận của mình. Đừng đánh Tiểu Tây, hãy đánh tôi đi, Âu Dương Lâm bảo vệ cô." Đau lòng vuốt ve mặt của cô, "Có đau không?" Hàn Tử Tây lắc đầu, "Không đau, anh Lâm." Anh mau nói cho bà nội anh biết là tôi quyến rũ anh trước. Không, rõ ràng là tôi, biết rõ em là phu nữ có chồng, còn đối với em sinh ra tình cảm không nên có. Tiểu Tây, Sở Thiếu nói rất đúng, chia hận gặp nhau không đúng lúc, nếu như còn có kiếp sau, tôi Cơ Ngô Lê nghe không nổi nữa, một cước đá cửa sông qua. Mày có gan nói thêm một câu nữa, khốn kiếp phải không? Lão tử sẽ thanh toán cho mày. Dừng tay, đừng nghĩ Cơ Ngô Lê chỉ là một tên công tử Kỹ thực cũng rất có tài, nếu như không phải Sở lão phu nhân mở miệng ngăn cản, hắn thật sự là muốn đánh cho Tiên Kiệt chết toi. Lúc mà Hàn Tử Tây ngăn cản, cơ nô lệ cũng không phân rõ mọi việc liền đánh, lại làm cho cô ấy bất tỉnh tại chỗ. Cơ nô lệ sững số một chút, yếu như vậy? Đây là Hàn Tử Tây đã từng lấy một địch 10 sao? Hay là do hai người chơi quá hăng, làm thể lực tiêu hao quá độ? Nhìn Hàn Tử Tây xỉu nằm trên đất, Sở lão phu nhân thật bình tĩnh nói: "A lê" giúp ta mang nó trở về. Cư Ngô Lê còn chưa đụng thủ, Ưng Dương Lâm đột nhiên ôm ngang cô lên, vọt vào toilet, khóa trái cửa. Tên ấu dương kia, đồ em gái mẹ mày, mày nhất định phải chết. Cư Ngô Lê tỉnh tình nổi lên, cầm lấy cái ghế đập tới. Đây vốn là một căn phòng cũ kỹ, cánh cửa này chất lượng sao so được với tường nhà. Một cái ghế cộng với một cú đập, cửa bị hỏng. Bên trong, Ưng Dương Lâm ôm chặt Hàn Tử Tây, hoảng sợ lùi về phía sau. Cậu đừng tới đây. Cơ Ngô Lê cười lạnh một tiếng, sải bước tiến lên, đoạt lấy Hàn Tử Tây, lại thử hắn một đạp. Âu Dương Lâm, mua quan tài sẵn đi, nếu không thật sự không còn kịp rồi. Đầu ta đau quá, Hàn Tử Tây soi huyệt Thái Dương, từ từ mở hai mắt ra, trong tầm mắt xuất hiện cảnh tượng vô cùng quen thuộc, cô đang nằm ư, không phải cô đưa Âu Dương Lâm về nhà sao? Tại sao ở phòng của mình? Tỉnh rồi sao? Đột nhiên vang lên giọng nam đầy bị hoạ khiến cô ngẩn ra, nghe tiếng nhìn lại. Sở Trạm Đông hai tay ôm ngực đứng ở mép giường, hắn mặc dù đang cười, nhưng Hàn Tử Tây lại có cảm giác sợ nổi da gà. "Đúng vậy, xuống giường." Cô đối với hắn cúi người chào hỏi. "Thiếu gia, ừm, um, cảm thấy như thế nào?" Sở Trạm Đông bước lên, đưa tay sờ sờ đầu cô. "Có ở đâu không thoải mái, nhất định phải nói cho tôi biết." "Không có." Kỳ thật cô hiện đầu đầu đến muốn nổ tung ra. So với đầu đầu, cô càng hiếu kỳ, chính là cô làm sao ở nhà. Không có là tốt rồi. Sở Trạm Đông lôi kéo tay của cô, "Đến, tôi cho cô xem thứ gì này." Sở Trạm Đông từ trong túi quần lấy ra một hộp gấm màu đỏ, sau đó nắm lấy tay của cô, đặt chiếc hộp vào trong lòng bàn tay cô, khiến cô sững sờ. Cái hộp này nhìn quen quen, đây không phải là "Mở ra xem một chút." Sở Trạm Đông nói với cô. Hắn từ tay mở ra, trước mặt cô là một sợi dây chuyền bạch kim đang theo lên lưng. "Thế không?" Sở Trạm Đông đem dây chuyền từ trong hộp gấm ra, đeo lên cổ cô cô, lại khẽ vuốt ve tai của cô, nhẹ giọng khói miệng nói. "Cũng không tệ lắm." Hàn Tử Tây không biết chính mình lúc này nên làm gì, nhìn sợi dây chuyền bạch kim với mặt dây chuyền là một giọt nước màu xanh treo, cô nắm chặt mặt dây chuyền rồi lại thả tay xuống bên người. Mặc xa gia chuyền ngọc lại được mang ở cổ nàng. Hậu quả, tuy nhiên, Sở Trạm Đông vẫn tự đắc Căn bản không có suy nghĩ nhiều như vậy, con ở miệng hỏi cô, "Không thích sao? Có thể trả lời không sao? Có thể bất cứ lúc nào dọn ra khỏi nhà thì ai sẽ thích đây?" Hàn Tử Tây cần nhắc trả lời, "Nó rất đắt tiền, tôi sợ sẽ làm hư nó." "Cái gì là quá đắt?" Sở Trạm Đông không hài lòng liếc cô một cái, "Thứ này vốn dĩ là của em. Có thể nói tự nhiên lúc này tôi đưa cho em sợi dây này thì quá kỳ lạ, cho tới bây giờ tôi vẫn chưa từng tặng cho em bất cứ thứ gì." Người ta nói loại đá quý này được làm ở thời kỳ chiến quốc, nước của sở hoàng hậu gì đó, có thể xua đuổi ma quỷ nên tôi đã cho người làm cái dây chuyền này. Còn về phần em, không cần phải lo lắng rằng sẽ làm hư hỏng nó. Cấu tạo của ngọc này rất tốt, nếu không phải cố ý thì phá vỡ sợi dây, dây chuyền này thật không dễ dàng. Còn nữa, em cũng không cần sợ sẽ làm mất nó. Dây chuyền này được thiết kế khóa đặc biệt, không dễ dàng tháo rời được. Vợ yêu à, đây là tâm ý của tôi em phải lúc nào cũng mang theo bên mình. Từ lúc bắt đầu để cho cô đi trộm ngọc là do có dự định này sao? Hàn Tử Tây nhìn hắn, đôi mắt mang theo vài phần lạnh nhạt. "Cảm ơn anh, Sở Thiếu gia." Cô miễn cưỡng cảm ơn, chỉnh lại sợi dây chuyền trên cổ, cho dù tất cả người của Mạc gia đều là người mù thì chắc chắn ai cũng sẽ nhận ra được. "Ai là Thiếu gia?" Sở Trọng Đông thân mật véo mặt cô, gọi là trông. Hàn Tử Tây không có lập tức gọi, làm cho hắn hơi mất hứng, quay tay qua cổ cô. Cắn nhẹ một cái ở môi cô. "Như thế nào, không muốn gọi sao?" Anh ta đột nhiên thâm tình giữ lấy khuôn mặt cô. "Trước kia quả nhiên tôi thật ngu ngốc, mới nghĩ em không tốt. Hiện tại tôi đã nghĩ thông suốt lại, cảm thấy chúng ta ở cùng với nhau rất hợp. Vợ yêu, chúng ta bắt đầu lại từ đầu đi. Lại bắt đầu một lần nữa, đưa cho cô sự dây chuyền của bảo ngọc mặc xá này, làm muốn bắt đầu lại với cô sao?" "Tôi thôi, bắt đầu lần nữa." Hàn Tử Tây vươn tay về phía hắn. "Chồng à," Về sau hãy siu cố nhiều hơn. Đây là lần đầu tiên Hà Tử Tây gọi hắn là chồng, Sở Trạm Đông nghe cô gọi mình là chồng, trong lòng nhất thời có chút phức phòng, nhưng rất nhanh sau đó lại trở về với vẻ yên tĩnh vốn có. Sở Trạm Đông nắm lấy tay cô, mười ngón tay đan chặt vào nhau, kéo cô đứng lên nói: "Mau, đem cái tin tốt này đi, nói cho mọi người biết." Sở Trạm Đông tuyên bố: "Tuần tới sẽ có kỷ niệm, chúc mừng công ty chúng ta tròn 1 năm, tôi dự định sẽ ở phía bên kia." tuyên bố thân phận của tiểu Tây với Sở Gia. Một đám đông ở dưới cho là mình nghe nhầm, đặc biệt là Sở Bích Đình, cô ta chỉ vào Sở Trạm Đông, toàn thân đều run rẩy nói: "Em đem những lời nói vừa nãy nói lại một lần nữa. Tôi muốn ở lễ chúc mừng công ty tròn 1 năm sẽ tuyên bố trước mặt mọi người thân phận của tiểu Tây." Sở Trạm Đông bảy phần kiên nhẫn lặp lại từng chữ một lần nữa, hắn nói tiếp: "Bây giờ, chị có thể nghe rõ?" Sở Trạm Đông, em còn muốn mặt mũi hay không? Em không muốn nhưng Sở Gia còn muốn, Sở Bích Đình tức giận, ngay cả hình tượng cũng không thèm để ý, lớn tiếng gầm thét. Sở Trạm Đông chặn cô lại, buồn cười nói: "Chị, em như thế nào lại không biết xấu hổ? Em một không có chồng, hai không kết đoạt, em giới thiệu vợ của chính mình cho mọi người biết, như thế nào lại mất mặt mũi?" "Em cứ nói đi." Sở Bích Đình giận đến đỏ mắt, "Đầu của em có phải bị lừa đá rồi hay không? Lúc trước chỉ là một con chó, hiện tại cô ta lại cắm cho em một cái sừng lớn như vậy?" Em ngược lại, xem cô ta như bảo bối, em có phải bị kích thích đến điên rồi hay không?" Lời này của Sở Bích Đình vừa nói ra, thím hai của Sở gia bên cạnh cũng mở miệng. "Đúng vậy, A Đông, ba vẫn là nhìn Hàn Tử Tây không vừa mắt trước sau như một. Cháu làm như vậy, người ta sẽ đâm chọt Sở gia chúng ta." "Tại sao ba ấy lại ở chỗ này?" Hàn Tử Tây nhìn một vòng, mới phát hiện dường như những cô dì chú bác trong Sở gia đều tới đây đầy đủ hết. Chẳng lẽ Sở Triệu Đông là vì câu nói lúc nãy? nên mới chú ý gọi bọn họ tới. Nếu như là lúc chưa có Đường Học Bích, có lẽ Hàn Tử Tây đối với câu nói kia còn có chút phản ứng, nhưng bây giờ nghe thấy cũng giống như chưa nghe được không hơn. Bất quá, nón xanh trong miệng Sở Bích Đình là như thế nào? Lén nhìn Sở Trạm Đông, chỉ thấy hắn nhàn nhã bắt chéo hai chân ngồi trên ghế, từng khớp xương trên ngón tay rõ ràng khi có khi không nhẹ gõ trên đầu gối. Đấm thì đấm đi, cũng chưa phải chưa từng đấm qua. Khoảng thời gian trước Dường như chú hai còn bị đưa lên đầu tàu rồi. Cậu cậu hai của Sở Gia bị điểm tên, chính là chú ruột của Sở Triạm Đông. Sở Vân Hiên giận dữ, "Bây giờ nói chính là tên ăn mày, dù không đem người chú này của cậu để vào mắt, thì chú đây cũng là trưởng bối của cậu, không đến lượt cậu nói với chú." "Chú hai đây là thẹn quá hóa giận sao?" Sở Triạm Đông vẫn là ngữ điệu không nhanh không chậm. Dường như cháu cũng không còn nói gì, chỉ là cảm thấy làm người phải nên công bằng, không thể chỉ cho quan phóng hoa mà không cho dân chúng đốt đèn. Tiền ăn mày có thể giống với chú sao? Sở Văn Hiên là điển hình của người thì to nhưng lại gũng gách, một chút đồ áo cũ không có. Tôi là cậu hai của Sở gia, còn cô ta bất quá chỉ là bất quá chỉ là vợ của Sở Trọng Đông mà thôi. Sở Trọng Đông đem tiền mình nhắn nhẹ vô cùng, xong nói nhẹ nhàng lại làm cho người ta không lạnh mà run. Sở Văn Hiên bị vợ mình nhéo một cái, lại quăng cho một ánh mắt, hắn cũng không thèm lên tiếng nữa thấy tất cả mọi người không nói, Sở Trạm Đông lại nói, còn bên tất cả mọi người không hài lòng tiểu Tây, cảm thấy cô ấy không có tư cách làm nữ chủ nhân của Sở gia. Các người đều là người nhà của con, làm cho các người không vui, còn cũng rất băn khoăn. Con có một biện pháp xử lý hai bên vẹn toàn, các người nghe thử một chút xem có được hay không. Con có một tuần lễ nữa là đến chúc mừng cuối năm. Trong khoảng thời gian này, các người có thể tiến hành khảo nghiệm đối với tiểu Tây, không giới hạn cách làm. Các người tự mình thí nghiệm xem đến cùng Hàn Tử Tây của ấy có thư cách làm nữ chủ nhân của sở gia hay không. Lời này vừa nói ra mọi người thốn thức. Hàn Tử Tây nhìn thấy không ít con mắt đều sáng ngời. Đối phó với Hàn Tử Tây cô, cược lại thống nhất ý kiến trước nay chưa từng có. Con tưởng rằng sở lão phu nhân sẽ mở miệng nói chuyện thay cô như thường ngày. Nhưng ai ngờ sở lão phu nhân chỉ thở ơ lệ nhạt, không nói một lời, giống như chuyện này không có chút quan hệ nào với bà. Không đúng, Hàn từ Tây cảm thấy khắc thường. Vì cái gì, đột nhiên lần này cô lại tỉnh dậy ở phòng của mình. Lão phụ nhân lại trở về từ lúc nào, vì cái gì cũng không lướt nhìn cô một cái. Sở chào đông nói ra lời như vậy, bà cũng không có giống như lúc trước đây, thay cô bất công vì bị tổn thương. Cẩn thận nhớ lại, cô ấy chỉ nhớ rõ, sau khi đỡ ông Dương Lâm về phòng của hắn, hắn rót cho mình một chén nước, sau đó liền không nhớ gì nữa. Một tuần sau đó, cô ba của nhà họ Sở cũng tự mình thực hiện, thật sự là tận hết sức lực thi hành khảo nghiệm mà Sở Triệu Đông ra lệnh. Cùng tấm kế gián điệp, cho dù một ngày Hàn Tử Tây cũng không nhàn rỗi, người tàn nhẫn nhất với Hàn Tử Tây vẫn luôn là Sở Bích Đình. Thật vất vả chờ đến cơ hội hiếm có này, làm sao Sở Bích Đình có thể dễ dàng buông tha được? Nhưng ai biết được là Sở Văn Hiên, hắn ta lại bắt cóc Hàn Tử Tây. Nói ra cho oai, thì chính là huấn luyện năng lực ứng biến cho cô, thân là nữ chủ nhân của Sở gia. Không thể nào một đời không lo, gặp được nguy hiểm mà không có thủ đoạn để tự vệ, chẳng phải là làm cho sở gia mất mặt sao? Tiểu An mày, chỉ cần trước khi mặt trời lặn, cô thu lợi trở về đi, tôi sẽ lập tức công nhận cô là nữ chủ nhân sở gia. Không nói tính tình tiểu tử Sở Triệu Đông này rất khó chịu, tuy trên mặt một chút không lo lắng cũng không có, lời nói ra nhưng là xem ra chuyện Sở Triệu Đông bị đội nón xanh nên làm sao hắn có thể không hợp tác đây? Nếu hắn đã nói như vậy, Thân là trưởng bối, há có thể không phối hợp Đối với lý do thoái thác của sở văn hiên Hàn tử tay chỉ lạnh nhạt mấy môi Nhìn mười mấy người đàn ông vạm vỡ Đi phía sau hắn Cô chỉ lạnh nhạt nói Đa tạ chú hai đan bài Cô cũng đừng trách chú hai này Cái mặt sở văn hiên còn ra vẻ như dụng tâm khổ sở Thân là nữ chủ nhân của sở gia Không thể nào một đời không lo Bất kỳ nguy hiểm nào Đều không gặp được Tại đây bất quá là mua phỏng trước một tí Giúp người mà thôi Mấy người các ngươi, Sở Văn Hiên nhìn đám người kia vạm vỡ, ý tứ sâu xa nói: "Lúc ra tay, tất cả các ngươi phải chú ý một chút cho ta, đừng không biết năng nhẹ." "Vâng, nhị gia." Sở Nhị Gia giơ giật, giật ngón tay út, "Có người mang băng ghế tới, hai chân Sở Nhị Gia bắt chéo, nhàn nhã uống trà giải lệnh. Bắt đầu đi." Giải lệnh một tiếng, bọn đàn ông giống như lãng sói, nhanh chóng tiến về phía Hàn Tử Tây. Hàn Tử Tây bị trói ở trên ghế, hai mắt lạnh đến nhìn mình cũng là thế sự vô thường, ai sẽ biết trước một giây sau sẽ xảy ra chuyện gì đây? Thường nói vừa phát ra, chỉ thấy thời điểm đám người kia tiến gần đến người cô, trong phút chốc, hắn ta đứng thẳng dậy từ trên ghế, một cái đá lưu loát vào đùi người đầu tiên, nháy mắt đỡ đằng sau người kia, bị đạp liền lùi lại vài bước. Động tác vừa nhanh vừa chuẩn, làm cho Sở Văn Hiên sững sờ. Cô có võ? Hắn chưa từng nghe nói đến chuyện này, mà trên chân cô ta chính là một sợi dây thường cứng rắn, không thể nào đứt được, làm sao có thể Tôi cũng chỉ biết một chút mà thôi. Hàn từ Tây khiêm tuần nói. Hy vọng tôi sẽ không làm cho chú hai thất vọng được rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net